Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cắt ngàng lời Vậy giờ sao lấy được chất đó Ngợt ngại kia mặt bỗng nghiệp nghị Ngày mai Ta với cô kiếm cớ ra ngoài phủ một chuyến Ta có người ở đó sẵn rồi Sẽ chuẩn bị đủ loại thuốc mà cô cần Vừa thấy bóng giang con hiền Án nhã lé lên tia nguy hiểm Tôi muốn con hiên cũng phải nhúng tay vào vụ này